Bạn. Tiểu thuyết Mãi mãi là bao xa, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, Nguyễn Thị Thái Dịch. Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em. Chương 4. Sân trường giữ mùi hè rực rỡ sắc màu, không phải bởi trăm hoa đua nở mà nhờ đủ phai ảo của các nữ sinh. Lăng Lăng ôm 10 chương tài liệu đã được in đầy đủ, ngồi trên băng ghế bên sừng cây bóng cây loang lổ hắt trên từng hàng chữ, làm cho từng chữ buồn tẻ cũng trở nên sinh động hơn đời phần. Nhìn chán rồi, cô nhắm mắt lại, hít thở hương thơm khoàn khoái của lá cây, cô ngẩng đầu lên để ánh mặt trời chiếu vào quần mặt khẽ mỉm cười của mình. Cô thích đại học T, từ nhỏ đã thích bởi ba cô, người thương cô nhất đã tốt nghiệp từ ngôi trường này. Cô vẫn nhớ rõ, ngày nhập học năm nhất, cô kéo tay mẹ, vừa hân hoan vừa rụt xe bước vào sân trường, vừa hớn hở ngồi trên băng ghế này, tương tượng giang minh vừa bước vào thiên đường trốn nhân gian. Khi đó vẻ mặt cô hết sức ngây thơ, áo khoác xin bạc màu, quần dài cốt đồng màu xanh lam hơi ngắn, tóc bím thô dày bẹn chặt thả sau lưng, nói theo lời liên liên, bạn thân nhất của cô thì, cái quê còn modern hơn cậu đấy.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 Nghe nói trong trại giam được ăn bánh bao vừa to vừa trắng, còn bánh bao của các cô thì y chang khoai tây không hơn, không hề nói quá. Lần đầu tiên nhận lấy bánh bao, cô còn hỏi xì phát bánh. "Chào mừng ăn bánh bao, sao cô lại phát cho cháu khoai tây?" Bà ấy không buồn ngẩng đầu, người kể tiếp. Cô hỏi bạn mới ngồi cùng bàn, "Chẳng phải nói ở Trung Quốc thực hiện chủ nghĩa xã hội, toàn dân đều ấm no sao? Vì cớ gì lại không giải quyết được vấn đề no ấm của bọn mình?" Cô bạn mới đáng yêu ngồi cùng bàn vô cùng tốt bụng đem một nửa phần ăn chia cho cô, khiến cô cảm động đến rơi nước mắt vào đồ ăn. Sau này mới biết nhà người ta mở sườn rẹt, nhà hai tầng bảo hại lăng lăng lãng phí tình cảm. Mẹ đi thăm cô, ngồi trên chiếc giường sập xệ của cô nói. Lăng lăng, không phải mẹ không có tiền cho con đi học trường quỷ tộc, nhưng mẹ không muốn con bị lây nhiễm thói hư vinh phù phiếm. Con hãy đồng ý với mẹ, cô cỡ nào cũng phải chịu đựng, mai mốt thì đậu đại học là một cô gái độc lập mạnh mẽ. Không thể dựa được vào đàn ông, con hiểu không? Cô hiểu rõ, trong môi trường vẫn còn phải lo no, lo đói ấy, khu ăn mặc của cô luôn là cao nhất. Cho dù cô có mặc váy xanh in hoa to đi học, vẫn sẽ có bạn nữ hầm mộ khen.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 Thử fan cậu mua một bộ quần áo cho ra hồn đi, Khải Quê còn moden hơn cậu đấy. Cô vờ không nghe, ôm gối quấn người thành một cục, tiếp tục nằm im. Liên liên leo lên giường cô, cướp lấy cái gối. Lằng lằng cùng lắm lăn sau thì lại tiếng anh cấp bốn thôi. Không thì bực lắm rồi.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 Còn về chương trình học chiều tượng thì càng còn phải nói. Đáng ra lúc trước cô không nên nghe lời ông ngoại đi chọn truyền ngành này. Liên liên trọn tròn mắt, bày ra vẻ mặt cậu thật hết thuốc chữa. Một sinh viên giỏi nhiều lần được học bổng như liên liên làm sao có thể hiểu được nỗi thống khô của cô khi lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng. Lâm Lâm đang vỗ vỗ mặt nạ dưỡng ra nói Tôi thấy cậu nên tìm một gã nào đó cười quách trò rồi, hết tội hết nợ. Yhai nha, lần lần xoay người ngồi xuống, tỏ vẻ hứng thú, tranh thủ tỉ lệ nam nữ mất cân đối ở đại học T, tớ phải chắc cơ hội túm được một anh chàng thật ngon. Lẩm lẩm hỏi, cậu thích loại con trai nào thế để tớ giới thiệu cho? Yêu cầu của tớ không cao, không được quá đẹp trai, nhà không được quá giàu, có chỉ thủ đáng tiền thủ, trẻ trong vòng 10 tuổi đổ xuống tớ đều chấp nhận được. À, con phải tốt tính, nếu không sẽ bị đầu óc ngu si của tớ chọc trò tức chết. Cô còn chưa nói xong điều kiện, liền liền đã tức dậy đến bóp chán. Cậu là đồ óc heo à? Đàn ông như thế trong trường này, chỗ nào chẳng có, cần gì phải đi tìm. Cậu tới cửa sổ ném bơ một quạt tú còi xuống, chúng ai thì giữ người đó lại. Lăng lăng nhảy mắt, cặp mắt sáng ngời, bổ sung một câu. Người đó phải trung thủy về tớ suốt đời suốt kiếp. Lầm lầm ngừng vỗ lên mặt Ngầm khuôn mặt xanh lè giống quỷ lên Lăng lăng đàn ông như vậy Cậu có đốt đuốc tìm cũng không thấy đâu Hoàn toàn không có trên đời Vẫn nên thực tế một chút Tìm một tên đẹp trai nhà giàu là được rồi Cho hắn chơi chán rồi Đem tới vứt đi như rẻ rách ấy hả Vậy còn tốt hơn cậu Vì hy sinh cả đời vì một thằng đàn ông tầm thường Cho đến khi hắn làm nên sự nghiệp Đem cậu vứt đi như rẻ rách Cậu đã bao giờ xem phim Khiến thù chưa Đó mới là người đàn bà đau khổ nhất Khiến thụ Lòng ngực cô bỗng đau đớn như xe nát Dành lại chiếc gối trong lòng Lúc còn học cấp 3 Mẹ thường xuyên đến thăm cô Mua cho cô rất nhiều đồ ăn vật ưa thích Nhưng ba cô thì chưa bao giờ tới trường lấy một lần Mỗi lần tàn học Cô đều ngóng ra ngoài cánh cổng sắt khổng lồ Hy vọng có thể tìm thấy giá người Cao ngất của ba như chồng chỉ nhớ Mang theo đồ ăn vật đứng ngoài còng trường chờ cô Thế nhưng bà không hay đến dù chỉ một lần. Bởi vì bà cũng giống như nhân vật nam trong kiến thủ, đem lòng yêu một người đàn bà khác. Diêu diêu, cô bạn cùng phòng thích hộ tỏ gọi nhỏ bông thét lên một tiếng trói tay, làm cô sợ tới mức toát mồ hồi lạnh. Nhìn kìa, đó chẳng phải chị Minh Hạo qua tin sao? Thất hả, lầm lầm vọt qua nhành như chớp, khôn quá tình nhân trong mộng của mình nha. Liên liên nửa năm nửa ngồi trên giường cô Người người về phía cửa sổ Anh ấy là chị Minh ở trong truyền thuyết đó Thiệt là đẹp trai nha Mang giày azidat đi đá bóng Rất có cá tính Giày azidat không phải dùng để đá bóng à Đúng vậy Vấn đề là sân bóng trường mình toàn đất đá Một tháng làm hỏng ít nhất là hai đôi giày đá bóng Lâm lâm hỏi cô Lăng lăng đừng sầu dị nữa Ngắm trai đẹp xong tầm cha ăn sẽ tốt lên thôi Cô ngồi dậy khỏi giường nói Tom Tớ đi dài để tiếng Anh cấp 4 đây Làn sau một chật nữa từ đập đầu chết luôn Kết quả thì tiếng Anh cấp 4 phát ra Cô xem thành tích nằm 18 điểm Lưu mạng đập đầu xuống mặt bàn Đầu mình chẳng lẽ làm băng đá sao Liên liên ngăn cô lại Đừng đập ngư bàn ừ. Cô đứng lên đi về phía cửa Đinh ra ngoài hít thở chút không khím Lang lăng cậu đi đâu đấy Đi nhảy lâu, mỗi năm tranh chúng ta đều có một người, tới phải tranh tuổi trước bằng không sẽ bị người khác cướp mất trị tiêu. Lâm lâm quát cô, tớ dẫn cậu ra hàng nét lên oxy chat chát kết bạn, rất vui đó. Có thể thi qua cấp 4 không? Có khi tìm được chàng trai tình nguyện ở bên cậu cả đời. Cô lập tức chạy về mặc thêm áo khoác, lấy ví tiền. Liên liên cười hỏi, cậu không đi nhảy lâu nữa à? Không vội, tới nhường cho ai nhanh chân hơn đó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 Bạn cảm thấy thất bại, có người sợ so vì bạn còn thất bại hơn, không tin chúng ta thử so xem. So thế nào? Ai là người thương bạn nhất? Anh ta suy nghĩ rất lâu, có lẽ là mẹ tôi. Bạn có thể gặp bà không? Bà đường xuyên đến thăm tôi. Người thương mình nhất là ba, nhưng bốn năm nay mình không gặp ông ấy, ông bỏ đi với người phụ nữ khác rồi. Thật xin lỗi. Không sao, bạn thương ai nhất? Tôi ca kính trọng ba mình.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 Đầu gối đau nhức khiến bạn không thể chợp mắt Trên xương bạn có một con chuột nào đó chạy qua chạy lại không Nó gặm bì tôm của bạn Xong lại quay qua cắn bạn Bạn là sinh viên hy vọng của gia đình ả Có cần tôi quyên góp giúp bạn ít tiền không Không cần Mẹ cho mình sinh hoạt phí tiêu công hết Cô gõ những lời này xong lại xóa đi Bạn không sợ mình lừa tiền à Có không Bạn có vẻ là người trung thực Thời này cái lừa đảo là trung thực nhất Thật tiếc, tôi không hay tiếp xúc với dân lưu đào lắm nên không rảnh các tình huống. bắt lớn lên trong phòng thí nghiệm vui chung à? Cũng có thể nói như vậy, tôi lên năm tuổi bắt đầu thích đứng trong phòng thí nghiệm của ba, nhìn ông làm thí nghiệm, thích giúp ông sửa sang lại các anh chụp đủ mọi màu sắc được kính hiển vi. Cho tới bây giờ, hơn phần nửa thời gian của tôi đều ở trong phòng thí nghiệm. Trời đất, lẽ nào đây chính là nhà khoa học trong truyền thuyết? phần khích đến mức muốn tìm anh ta xinn chữ ínm tiếc là thời gian không cho phép cô phải tranh thủ về ký túc xà đúng giờ mình không thể chat với bạn nữa ký thúc xà sắp đóng cửa sôi Ngày mai bạn có online không Mình không hay vào chat room này Vậy đi mình cho bạn số Ioxyqui của mình 148 33730 chiếc avatarta của bạn sáng mình nhấtinh sẽ nói chuyện với bạn Ok Mình phải đi đây, trước khi chia tay mình gửi bạn một câu hát mình thích nhất nhé Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhân gian Bạn đi ra ngoài tìm một tán cây rồi đứng dưới đó ngẳng đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh nắng mặt trời Bạn sẽ nhận ra ông trời đã bàn cho bạn rất nhiều thứ quý gia đó Tôi sẽ đi Tạm biệt, tạm biệt Lần sau ra hàng net, cô Mạc Quy Quy phát hiện ra một số lạ gửi tin nhắn xin kết bạn, nick name là Lim, còn để lại cho cô một tin nhắn. Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh nắng mặt trời, tôi phát hiện ông trời đã ban cho mình một thứ thần quỷ báu. Là cái gì? Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.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 Trước khi làm đề cấp 4, anh cứ nghĩ tiếng Anh của mình không tệm, giờ anh đã nhận ra mình phải đi mua sách ngữ pháp về ồn lại. Tâm trạng của cô cũng không tệ lắm, vừa cười vừa gõ, chấp nhận đi, anh cũng đừng quá tự tin Anh nói, anh không tự ti, có điều anh đề nghị em nên thi talk form, từ gì của người Mỹ có vẻ logic hơn. Anh thấy em bị tiếng Anh chắc tấn chưa đu thàm sao? Tiếng Anh thực ra không khó, để anh bày em. Thôi thì để cấp 4 anh mới có 50 điểm Một lát sau anh nói Giờ thì anh bắt đầu tự ti rồi Trường 5 chớp mắt 3 năm đại học đã trôi qua hơn phần nửa Từ khi giao du với anh bạn online Khoa học gia Nhóm bạn cùng phòng của Lăng Lăng đều nhất trí cho rằng Cô cũng phát triển theo chiều hướng khoa hồng gia luôn Cô không tin mình có bất kỳ điểm nào không bình thường Chỉ có đi đường cũng cười, ăn cơm cũng cười, đến lớp ngồi chép bài cũng cười Thậm chí nằm ngủ trên giường cũng thấy cười Trong phòng tự học yên lặng, Liên Liên đứng trước mặt lăng lăng Lắc lắc ngón tay đem cô nàng đang ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ trở về thực tại Mạch mô phẳng và mạch số buồn cười lắm à Cậu đã có phần đọc tựa cả chục phút rồi đấy Cũng được, không buồn cười lắm Cô ngồi lại ngay ngắn, mở sách ra, miễn cưỡng tập trung tinh thần hơn nửa tiếng, nhưng trong lòng nhấp nhôm không yên, ngón tay cứ ngừa ngáy. Bạn yêu ả, ba ngày rồi từ chữ online, cổ ngọt ngào nằn nỉ liên liên ngồi bên, giờ một ngón tay trở về tội nghiệp. Cho từ một tiếng thôi, tớ hứa sẽ về đúng giờ. Miệng đi! như tới việc liên liên từ 5 giờ rưỡi sáng đã tới trường giúp cô giữ chỗ, cô nằm trên đống sách tiếp tục nhớ những điểm quan trọng. Trước mắt đều là chữ nghĩa to oành, nhưng cứ đọc chữ nào quên chữ đó. Nửa giờ sau, cô nhích đến bên tai Liên Liên. "Nửa tiếng được không? Thì sáng tới cùng cậu đi dạo phố." "Được không xanh? Tối cậu ăn món cá hấp cậu thích nhất nhé." Thấy mắt Liên Liên sáng hơn, cô liền chớp thay cơm, cộng thêm một suất gà có ớt nữa được không? Nửa tiếng từ hứa Mùi chuộc thành công cô bài chân bốn càng chạy ao ra quán nét Lên chat đi Không có hội âm Nhanh lên em tranh thu được chút thôi Rốt cuộc cũng trả lời Không phải ngày mai em có kỳ thi sao Em học muốn hoa mất chóng mặt Đau óc sắp hừ luôn rồi Mỗi lần thi cử tâm trạng cô đều rất nặng nề Dạo này tâm trạng khó chịu Anh kể chuyện gì hay hay được không Em muốn nghe chuyện cười không Sao cũng được miễn là có thể làm em cười 3 phút sau anh nói Anh muốn chat cùng em Cho đến năm 80 tuổi Cô đọc những lời này trên màn hình Trong lòng dần lên một cảm xúc khó tạm Tựa như nội tâm trống rỗng được lấp đầy Bởi một cảm giác không thể cắt nghĩa thể xác và tâm hồn bằng giá Cũng được sự ấm Cô đọc qua rồi nở một nụ cười Khóe miệng giống như bị ai kéo mạnh Không khép lại được Cười xong cô vỗ vỗ hải má đánh chữ Được, đến lúc đó hai thầy em run run gõ máy tính Nói anh biết em vừa ăn chuối tiêu Làm rớt mất một cái răng nha Khi đó anh sẽ nói Xin lỗi em, anh nhìn không rõ Chờ anh chút, anh đi lấy cái kính lúc Nói không chừng Cháu em sẽ lắc lắc tay bà nó nói Bà ơi, bà nhường cho lên mạng thì coi Bạn gái cháu chờ cháu bà tiếng rồi Cô đợi hồi lâu mà không thích anh trả lời Anh ngủ rồi hả Không, có việc này anh nghĩ không ra Chuyện gì vậy, để coi em có giúp anh nghĩ được không? Tại sao anh lại thích chát chít với em nhỉ? Vấn đề này cô đã nghĩ đến từ lâu, nhưng trong gõ một câu. Bởi vì internet giống như một tấm màn mờ ảo, thông qua nó, chúng ta bất giác ảo tưởng đối phương là một người hoàn hảo không xuất mẹm. Vậy em tưởng tượng anh như thế nào? Anh là người có văn hóa, chắc chắn rất có khí chất, lịch sự tao nhã, thành trọng. Còn gì nữa không? Anh rất tình tế giỏ hiểu ý người khác còn rất kiên nhẫn tính tình cũng thật ôn hòa em đoán anh nhất định là một ông bố tốt sau khi gửi xong cổ bổ s một câu Đúng rồi anh có con chưa Anh lại im lặng gần một phút emặ thấy anh xà làm sao không giá rất trẻ chắc là chưa tới 40 đúng không Anh còn chưa qua sinh nhật thứ 27 trước mắt ngày các bạn gái cũng không có ảnh dẫn chơi Anh lại cảm thấy tự ti thêm chút nữa rồi Cô sốc, sốc đến tối tầm mặt mũi Hình tượng trong thâm tâm cô bấy lâu Anh là một ông giáo đeo kính gọng vàng Khỏe mắt có vài nếp nhằn quyền sũ Bỗng chốc tan thành mây khói Thay vào đó lây anh chàng trai 27 tuổi Chưa có người yêu Vẫn thường thấy trong sân trường đại học Cô vỗ vỗ ngực Ổn định lại cảm xúc một chút Nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới của anh Anh cũng đừng quá tự ti, chắc duyên phận của anh chưa tới thôi Anh không biết cảm giác thích một người là như thế nào Cái này thì cô biết trong tiểu thuyết tình cảm có viết Là một loại cảm giác như điện giật, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau Anh liền tin tưởng chắc chắn rằng cô ấy chính là người phụ nữ sẽ ở bên anh cả đời Em đã gặp được người như vậy à? Vẫn chưa, lầm lầm bạn em nói yêu cầu của em cao quá Đàn ông em thích căn bàn không tồn tại trên đời này em thích mẫu người ra sao? Đừng quá giàu. Như thế nào là quá giàu? Ở biệt thự lái BMW xài thẻ vàng. Vì sao? Đàn ông như thế đến năm 10 tuổi vẫn có mỹ nữ yêu thương, nhớ nhung. Cũng không được quá đẹp trai. Tiêu chuẩn như thế nào? Không có tiêu chuẩn cụ thểm. Cô còn phân tích thêm một chút về tiêu chuẩn không đẹp trai Đi trên đường tỷ lệ người quay đầu lại không quá 50% Trong đó tuyệt đối không được có mỹ nữ Đây là tiêu chuẩn chính xác nhất anh từng thấy rồi Còn nữa ở bên em cả đời không chia không liềm Hôm nay anh không chuyên tầm chắc cho lắm Cô xem đồng hồ 5 phút nữa là đường nửa tiếng Cô đang muốn về thì thấy anh gửi tin Yêu cầu của em có thể du di chút được không? Không thể, em tại còn hơn lấy bừa Em là cô gái có trình kiến nhất mà anh từng thấy Anh tin em có thể tìm được chàng trai lý tưởng của mình Cuối cùng cũng có người đồng tình với quan niệm tình yêu của em Rất cảm ơn anh Đúng là trí kỷ, cô cảm động muốn sợi lệ Rốt cuộc cũng có người đồng cảm với mình Không có chi, anh bổ sung một câu Thực ra anh cũng không hoàn toàn tán thành với quan niệm tình yêu của em Không thành vấn đề, mỗi người mỗi khác, cô hỏi lại Đúng rồi, vậy anh thích mẫu bạn gái nào? Anh hả, tiêu chuẩn của anh không cao Anh ngừng chốc lát, có lẽ là xỉ ngẫm một chút Dòng em là được rồi Hời thở của cô mất cả buổi sáng mới thông suốt trở lại Anh đang khen hay chị em vậy? Anh nói thật đó Quá sức đa kích, quá sức tự tim Hòa ra loại con gái như cô chỉ đạt tiêu chuẩn thấp nhất Cô quyết định buổi tối trở về Phải soi gương thật kỹ Là một cuộc chân cầu ý kiến toàn phòng ngủ Cũng may năng lực trồng đỡ của cô rất mạnh Trong lòng rất nhanh bình tĩnh trở lại Nhìn liếc qua tin trả lời Cô nhìn ra đằng sau câu nói đùa của anh Cơ hồ còn có một hàm ý khác Không biết cô có hiểu lầm không nữa Cô lắc lắc đầu Làm sao có thể là thổ lộ được cơ chứ Đúng là mình tự đa đoan Cô vừa cười vừa đánh máy nói Không nói với anh nữa, em đi đây. Em giận à? Hừm, cho anh rút lại câu nói lúc nãy nhé. Muộn rồi, em đã bị anh làm tổn thương sâu sắc, anh có làm sao cũng không bù đáp được nỗi đau trong lòng em. Em có muốn biết em trong hình dung của anh là như thế nào không? Không muốn, em không quan tâm, anh có nói em cũng không thèm nghe. Anh nghĩ... Em giống như một đoá bách hợp thanh cao, tóc dài đen nhánh mềm mại như lụa, mặc vẻ áo bầng bành như mây trắng, nụ cười của em nhất định rất ngọt ngào, khiến cho người ta tử thái dễ chịu. Trước khi biết em, anh suốt ngày vật lộn trong núi tài liệu, thí nghiệm thất bại liên tục, đề tài không thấy được chút đột phá nào. Suy sụp cùng thất bại khiến anh bắt đầu mệt mỏi chắn ăn, mất ngủ, tự kỷ, gần như đổ vỡ. Anh bỏ thí nghiệm suốt ngày ra mình trong phòng nghiên cứu những số liệu dài khắp các trang giấy. Khi anh quyết định từ bỏ các số liệu không hề ăn khớp, từ bỏ 5 năm cố gắng vừa rồi thì vô tình nhìn thấy status của em trong chatroom. Chúng ta vẫn còn trẻ, trong lúc thất bại, đừng quên đi mơ ước thua ban đầu, nhiệt nuyết thùa ban đầu. Thái độ lạc quan, vui vẻ, tời cười đối mặt với khó khăn của em thực sự khiến anh kinh ngạc. Còn nữa, status cá nhân của em rất hài hước, mỗi khi anh bực bội khó chịu, đều thích đọc thì đọc lại, nhanh chóng cười sảng khoái. À, nhận đây nói luôn, tinh thần bất quất chiến đấu với tiếng Anh cấp 4 của em, làm anh thêm mặc cảm tự tin. Đọc xong chưa? Xong thì đi học bài đi, ngày mai vô thì đừng căng thẳng, chữ viết phải rõ ràng một chút, những điều này rất quan trọng đấy. Nhớ rõ, tiểu tiết quyết định thành công. Em không thèm đọc nói xong cổ càng nghĩ càng ức chế mạnh tayy gõ bàn phím em cầm anh không được lấy chuyện tiếng Anh cấp 4 và xa xe em thêm lần nữa em với anh tuyệt xa luôn chúng ta có kết giaoo với nhau sao Hình như không có cổ thức giận có bàn phím trước giận em cho anh vào blacklist anh có thể á lại em đồ chiều nào uy hiếp hơn đi em mỗi ngày giữ anh d chat lúc 3 giờ sáng thật hả Anh mong còn không được nữa là em không biết bây giờ anh buồn ngủ chừng nào đâu. Cô thật sự nghĩ không ra thủ đoạn trả thù nào ác độc hơn nên đành đầu hàng. Em đi ôn bài đây, bài. Anh đi ngủ tiếp đây, bài. Cô xem đồng hồ mới hơn 8 giờ, ngủ sớm như vậy đúng là đồ lười biếng. Lưu lại phai chát, cô đang định thoát khỏi quy quy, bỗng vừa cười đèn tối, vừa mở phần thiết đặt cá nhân, xóa đi status ban đầu. Chớ hỏi tuổi, nhất định tôi già hơn bạn. Chớ hỏi diện mạo, tôi xấu dọa chết người. Chớ hỏi bằng cấp, trừ khi người người đều tốt nghiệp đại học, tôi là kẻ mù chữ. Chớ hỏi tên, tên tôi không phải là Bạch Lăng Lăng. Gặp mặt cũng miễn bàn, làm ơn ngậm miệng lại. Chỉ thích chat không chát thì quên đi. Cô thấy bằng một đoạn khác, em là một cây hoàn loa kèn hoang sã, mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa. Còn cười hả Anh cứ cười đi tìm không ra trước gì em cho anh thức chết luôn trong buổi thi ngày hôm sau cổ làm bài thật cẩn thận mỗi cầu mỗi chữ đều viết nắnlót dù câu nào cũng lạc để nó bài xong việc đầu tiên của làm lại là chạy ra hẳ hết đih xem từ anh có bị tức chết hay không nhưng cuộc không ngờ là anh cũng không online Tuy nhiên anh có để lại tiền nhắn offline em thì tốt không? Đừng áp lực quá, cứ tha lòng chút đi. Anh vừa đi tìm một vị giáo sư toán học nói chuyện. Ông ấy rất có hương thú với tính toán của anh, hy vọng có thể cùng anh thảo luận sâu hơn. Có thể anh sẽ thảo luận với ông ấy rất lâu, sắp tới sẽ không thường xuyên online được. Em có việc gì cứ nhắn tin offline cho anh. Dạ dày em không khỏe nên em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn đồ quá cay nhép. Cô đang thất vọng tính bỏ về, bỗng phát hiện anh đã sửa lại nick nickname thành. Viện Viễn có xa không? Tên mới cũng được đó, dần dễ nhớ, em không thể không nói với anh rằng cái tên cũ của anh em nhìn mà muốn hoa mắt. Chương 6. Trong tiệm bán đồ cay Từ Xuyên, Lăng Lăng và Liên Liên vừa ăn vừa trò chuyện. "Lăng Lăng, cậu thì được không?" Điền hỏi trước khi động đũa. Cừ rất hỉ vọng là qua ai. "Vậy cũng tốt rồi, tôi có thể an tâm mà ăn bữa này."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 Sao cậu không ăn? Nhìn tớ chi vậy? Tớ thích cậu lắm đó, liên liên, tớm Liên liên còn chưa kịp nuốt chối thức ăn trống miệng đã phụi nói Thế giới này vẫn còn hơn cả tỷ đàn ông nha, cậu đừng có mơ tưởng đến tớ Để thể hiện rõ lập trường, cậu nuốt thức ăn xuống rồi hỏi với vẻ quan tâm Cậu và anh bạn khoa học gia không có việc gì chứ Tớ thấy đêm qua lúc cậu trở về hình như có rất nhiều tâm sự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 Mỗi khi không gặp cô lại nhớ tới anh, gặp rồi thì lưngg lưngg vui sướng.ại cảm giác này cô nhớ có quấn từ điiền từng địnhiễm. giờ thì cô nhớ xa rồi T yêu Cợ ơi cho một chút tớ vào toilet đi Lang lăng trốn vào toilet vỗg nước lạnh nhằm hạ nhiệt trên khuôn mặt nóng bừng. Máu huyếtnguội đi người cũng dần bình tinh hơn. Cô biết rất rõ đây không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho người trong ảo tưởng mà thôi. Cũng giống như khi xem một bộ tiểu thuyết sẽ vì nhân vật hà chính mà đau lòng thương tiếc cái cô yêu không phải còn người mà là ảo giác trong mình ngay tại lúc này từ phong an riêng phía hành lang đuổi diệnên vàng lên một giọng nam sinhàng sàng tiếng nói rất êm tai những lời lẽ tỳ bất lịch sự mẹ nó chỉ là chủ tịch hội sinh viên quyềnn thôi thằng đó nghĩ mình là cán bộ đường chức sắc nó còn chế đủ từ cách lên giọng với tớm rõ ràng là nó cố ý khinh cậu phùng thầm phết. Một giọng nói trầm tĩnh khác chen vào. À Hạo, có gì thì cho qua đi, một khi nó đem vụ cậu đánh bạc báo lên khoa là sẽ lớn chuyện đấy. Thôi thì cậu mời nó đi ăn một bữa coi như giảng hòa. Tự mà mời nó đi ăn à? Giọng của người tên À Hạo càng tức giận. Đào Tử, cậu giúp tớ nhắn với nó, đừng làm chủ tịch hội sinh viên thì ngon lắm, nó dám chơi ông thì đừng trách ông dạy dỗ nó. Cậu tính làm gì, chú của nó là trường khoa mình, cậu xòa đò về nó thì chỉ thiệt cho chính cậu thôi. Cậu yên tâm, tớ biết chừng mực mà, tôi cũng không như nó, không biết lựa lượng sức mình. Được rồi, bọn mình đừng nhắc tới nó nữa, uống tiếp đi. Tam ca, cậu đừng có giải chết, say uống tiếp nào. Lăng lăng lắc đầu, rốt cuộc kẻ nào mới không biết tự lượng sức đây. Chủ tịch hội sinh viên, cháu trường khoa mà cũng dám động vào, thật là ngông cuồng hết sức.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 Nghe tiếng thì chính là người vừa quyên lúc nãy. À, cô nhìn vào trong ví, lúc tìm tờ 100 tệ tính dùng để thanh toán tiền ăn mà không thấy, có lẽ là đánh rơi lúc lấy khăn tay. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Lúc cầm tiền, cô quan sát kỹ nam sinh trước mặt. Mặt mũi đàng hoàng, da ngăm đen, kính mắt gọng đen khiến anh ta nhìn trông rất có vẻ thư sinh, không xấu cũng không đẹp.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 Liên liên chưa kịp ngồi xuống lăng lăng đã hối hẳn nói Tớ muốn đi shopping tớ cần mua quần áo Liên liên nhìn cái áo khoác caro màu xanh dương Cùng quần bò mà trên người cô cật đầu hết sức tán thành Người đẹp à Rốt cuộc cậu cũng giác ngộ Cái gì đã kích thích cậu vậy Lăng lăng hít sâu bày ra vẻ mặt anh dũng hy sinh nói Tớ muốn gặp anh bạn khoa học của tớ Không phải chứ Chạy trên đường suốt cả buổi trưa, lăng lăng mệt đến nỗi tay chân buồn rùn, chân cẳng rụi lơm, năng lượng từ bát mì thành đồ sớm đã tiêu biến hết, nhưng cô vẫn kiên trì muốn mua một chiếc váy trắng bồng bành như mây. Lăng lăng, suốt cuộc cậu muốn mua váy kiểu gì vậy? Điên liên xoa tắt lưng nói, tôi thấy cậu mặc cái vừa rồi cũng đẹp lắm. Kiểu dáng cũng được, nhưng chất liệu không đủ nhẹ, không có đủ rủ. Cậu muốn mua váy kiểu sáng đẹp, chất liệu tốt thì phải tới mấy khu mua sắm cao cấp kia Hải mắt lăng lăng sáng lên Có lý, khu mua sắm kia trồng xịn nhất đặt lắm đó, không sao cả Vừa đi đến một quầy hàng trong khu bán nữ trang Một chiếc váy màu trắng bằng trên người cô mà nợ lập tức thu hút sự chú ý của lăng lăng Cô vui sướng sờ lên chất vải không biết tên Mềm như tơ, nhẹ như bông Phải chăng chạm vào mây cũng có cảm giác này Không được sợ vào quần áo trắng Chị bán hàng khinh bỉ nhìn lướt qua quần áo trên người cô Rõ ràng tạo ý coi thường gụ ăn mặc của lăng lăng Em có thể thư được không? Một ngàn linh tám thẻ miễn trả giám Cô nốt nước miếng nhìn về phía liên liên Cũng không đắt lắm nhịm Không đắt nhãn hiệu thương thôi Đến liên ghé đến bên tay cô Đối với cậu đi tìm xem có cái hàng nhái cao cấp nào không? Kiểu dáng có thể nhái nhưng chất liệu không nhái được Cô lấy ví ra đếm đếm tiền mặt, không thêm tiền trong thẻ cho là đủ. Phiền chị lấy một chiếc cho em thử. Cô lịch sự nói với chị bán hàng đã quay đi chỗ khác đám chuyện. Vấy trắng không cho thử. Chị coi quản lý tới đây, tôi muốn hỏi lý do tại sao không cho thử. Cô lân tiếng nói. Đừng đùa chứ, tưởng cô chưa bao giờ đi mấy khu mua sắm lớn sao. Cửa hàng lợi này đến đổi lót màu trắng còn có thể tự do mặc thử, huống hồ là váy chị bán hàng mặt mày xanh lét bất đắc dĩ đem hàng mẫu màng đến cho cô. Cô cẩn thận mời chút trà làm bận. Nhìn quần áo mặc trên chính người mình mà cô còn kinh ngạc sững sờ. Chất liệu mềm nhẹ, chiết eo, chân váy rủ xuống, thắt lưng sa tanh buông lơi đính tua rua. vừa mang vẻ yên tĩnh vừa thoát lên sự sống động của mây trời. Cô quay đầu nhìn sang Liên Liên, Liên Liên chỉ nói bốn chữ: "Tiền nào của nấy." Cô xóa tóc ra, nhìn chính mình trong gương, phôn dĩ mặt mũi thành tú, làn dài trắng nõn, mái tóc đen như sa tanh kết hợp với vẻ voan càng làm tôn lên vẻ trẻ trung thành thoát của cô. Cô như thế này liệu có thể khiến cho anh vừa gặp đã yêu không? Anh thì sao, liệu có giống nam sinh cô gặp hôm nay hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô? Dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn gặp anh, vẽ lên tấm màn online mơ ảo, trẻ giữa hai người, chân thành kết bạn với nhau. Hoặc bắt đầu, hoặc kết thúc, cô tình nguyện cùng anh thử một lần. Em muốn mua bộ này. Chị bán hàng nhanh chóng, đầy đổi sắc mặt, vừa cười vừa nói. Chị nói thật, nhiều người trước đây thử chiếc váy này đều nói mặc lên không đẹp như lúc mới nhìn qua. Nếu hôm nay không thấy em mặc, chắc chị cũng tìm nhiều tếm.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 Giày vừa lấy ra cô đã thích mê, giày răng đoàn trắng làm từ da mềm, tình xào gọn gàng. Điều đặc biệt duy nhất là quài dép nhỏ ôm lấy mắt cái chân được làm từ cùng một loại vàn với chiếc váy, mang lại cảm giác lãng mạn, xinh đẹp thành nhã động lòng người. Khi cô mang giày vào dáng người cao thêm hai phân, phong thái cũng thay đổi hẳn. Chị bán hàng vẻ mặt nịnh nọt. Thật đúng người đẹp vì lụa.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 Cô lại mở ví tiền trong tay Lấy ra một tấm thẻ ngân hàng Vẫn mang theo bền người Nhưng chưa bao giờ dùng tới Cô nắm chặt tấm thẻ đó Đến mức lòng bàn tay phát đau Bà à còn thích cái váy này Đổi giày này ba à xem như ba tặng con Được không Một lúc lâu cô đưa thẻ trong tay cho chị bán hàng Thẻ này em chưa dùng bao giờ Chị kiểm tra giúp em xem nó có dùng được không Được quý khách chờ chút Chị bán hàng thức thúc cầm thẻ chạy về phía quầy thu ngân Chẳng mấy chốc cười tươi mà hóa đơn đưa đến trước mặt cô Thẻ này có thích quét được, không có mất mã, chỉ cần quý khách ký tên Cô nhanh chóng ký tên, cảm giác quét thẻ hóa ra không hề đau khổ hay nhớ nhung như cô hằng tưởng tượng Chỉ là có chút mất mát, suốt cuộc cô vẫn tiếp nhận khoản phí nuôi dưỡng đáng buồn này Tối hôm đó Lang lăng ngồi trước máy tính tìm đập càng lúc càng nhanh các ngón tay đánh chữ đều run run cô nói em ở thành phố A chúng ta có thể gặp nhau không A avatarta của anh V vân tắt không có trả lời cô đã đến 9 giờ tối mới thất th đi về ngày hôm sau cô lại đi có tiền nhắn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 Một hôm, nam sinh mấy ngày nay ngồi sau lưng cô chuyển lên một mảnh giấy nhỏ ghi Tối nay bạn có bạn gì không? Cô nhanh chóng trả lời Không có, bạn có việc cứ đi ra ngoài đi Mình trồng đồ dùm cho Liền liền thì lăng lăng cầm tờ giấy đưa xuống Nhỏ giọng nói Anh bạn này rất phù hợp với tiêu chuẩn kén trong của cậu Sao không cho cậu ấy một cơ hội? Cô cúi đầu nhìn chiếc váy đang mặc trên người Trả lời một cách kiển định